hồi ức lính chiến xin được chào cả nhà ngày hôm nay ngày một i b h á n g b là ngày nhân dịp kỷ niệm lễ thành lập của sư đoàn ba m và cũng là ngày sư đoàn chính thức nhận nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường campuchia ngày một b ả h á n g b năm một n hồi ức lính chiến xin giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký của tác giả có bút danh là hai ruộng hoặc tạ khoai là cựu chiến binh của đại đội chín tiểu đoàn bảy trung đoàn bảy bốn bảy sư đoàn ba t m ư ơ i bảy tác giả nhập ngũ ngày bốn tháng m ộ ư ơ i một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và đã tham gia chiến đấu tại chiến trường campuchia từ ngày một ư ơ i bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tới cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi hai sau khi rời quân ngũ thì tác giả tiếp tục theo học của trường đại học bách khoa tp hcm hiện đã nghỉ hưu và ở tại tp hcm cũng xin phép được nói thêm một chút là hồi ký của tác giả hai d u ộ n g đã được trình bày trên một số trang mạng và sau khi kết nối cùng các đồng đội cũ tác giả đã có phần chỉnh sửa và biên tập để cuốn hồi ký được gần sát với thực tế nhất và bổ sung thêm những chi tiết trước đây còn thiếu mời các bạn cùng theo dõi phần một chúng tôi những thanh niên được sinh ra và lớn lên ở miền nam trong chế độ ngụy tới năm 1975, khi vừa ngấp nghé tuổi quân dịch thì miền nam hoàn toàn được giải phóng tôi b â y giờ cũng như bao thanh niên khác đã rất vui mừng vì hết chiến tranh chúng tôi được yên vui học hành để góp phần xây dựng đất nước nhưng hòa bình không được bao nhiêu ngày thì biên giới tây nam lại đã d ề n tiếng súng nhưng thanh niên lại tiếp tục lên đường nhập ngũ sinh viên chúng tôi thì được miễn gọi nghĩa vụ quân sự nhưng biên giới ngày càng nóng bỏng rồi tụi bành trướng bắc kinh ngày càng hăm dọa ra sức ép việt nam ganh tức hằn học khi thấy việt nam thống nhất đất nước không đi theo đúng như mưu đồ do họ đã sắp đặt họ đã xúi rục bè lũ pol o t gây chiến tranh ở biên giới tây nam chúng đòi đánh chiếm miền nam đòi đánh cho đến cây thốt nốt cuối cùng cây thốt nốt ở lăng ông bà triều bọn chúng ngày càng dã man đánh tới đâu là chúng giết sạch cướp sạch và đốt phá đến đó những vùng thôn xóm biên cương nơi chúng đi qua thì đẫm máu người dân vô tội phụ nữ chúng hãm hiếp xong rồi chúng mới giết còn trẻ con chúng trẻ làm đôi những tin tức và hình ảnh trên báo chí cứ hàng ngày từ biên giới đưa về khiến chúng tôi cũng không thể nào ngồi yên mà học hành được nữa chúng tôi quyết định lên đường nhiều sinh viên đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự sinh viên các trường tham gia nghĩa vụ quân sự theo lệnh ngày 28 t h á n g 10 năm 1978. n h ư n g sau đó được rời lại một tuần đến ngày 4 tháng 11 năm 1978 t h ì mới lên đường nhập ngũ chúng tôi b â y giờ được nhà trường cấp cho giấy phép và giấy giới thiệu để mua vé xe đò về quê thăm nhà trước khi nhập ngũ thời đó thì mua vé xe rất khó mặc dù cho là về miền tây hay miền trung thì cũng vậy cả tôi mang sách vở về thăm nhà mẹ tôi rất ngạc nhiên vì sao chưa phải tết mà tôi về sớm vậy tôi cũng không dám nói gì vẫn âm thầm cho đến gần sát ngày nhập ngũ lên lại thành phố hồ chí minh không dám cho cha mẹ hay là mình đi nhập ngũ đến huyện bình minh khi xe chạy ngang nghĩa trang liệt sĩ huyện thì thấy cảnh tượng cả chục liệt sĩ từ biên giới đưa về vẫn đang còn phủ lá cờ sắp hàng chờ để trôn cất cũng rất hoang mang không biết mình có như vậy không nhưng rồi quyết tâm vẫn thắng đất nước gọi mình cứ lên đường ngày bốn tháng m ư ơ i một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thì chúng tôi tập trung ở trường đại học sư phạm kỹ thuật và được nhận quân về số hai bít đường soviet nghệ tĩnh một đơn vị huấn luyện tân binh thuộc tiểu đoàn bốn trung đoàn quyết thắng của tư lệnh tp hcm trung đoàn có hai tiểu đoàn là tiểu đoàn năm và tiểu đoàn sáu đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở tây ninh khu vực cả tum samat còn tiểu đoàn bốn thì ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh để bổ sung quân cho các đơn vị như sư đoàn ba trăm l i h hai sư năm chúng tôi tiếp tục được huấn luyện ở đó đợt sinh viên chúng tôi là khóa huấn luyện cuối cùng với thời gian một tháng và giữ nguyên quân số của tiểu đoàn bốn để làm nhiệm vụ chiến đấu sau khi tách ra một đại đội là đại đội năm được chuyển qua đóng ở khu vực nhà hát lớn thành phố rồi sau này được phát triển thành lực lượng kiểm soát quân sự của thành phố sau đó quân số còn lại được tổ chức biên chế lại thành một tiểu đoàn chiến đấu ở trên bổ sung về thêm các cán bộ như gần noel năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thì trung đoàn quyết thắng được lệnh hành quân lên khu vực sông l a n nga Vượt qua được biên giới. tân binh chúng tôi tiểu đoàn bốn được trang bị vũ khí khá đầy đủ hòa lực bao gồm mỗi một đại đội được một khẩu đại liên m s á còn mới nguyên trong bọc ni lông chúng tôi đã phải nấu nước sôi để ngâm súng cho tan hết mỡ bò mỗi trung đội còn có thêm một khẩu b b ố và một khẩu b b ố m ộ t trung liên rpd ngoài ra còn có cả rpk toàn bộ là súng ak cho anh em hôm đó khoảng h a giờ đêm thì có xe đò đến chở chúng tôi lên định quán rồi phương lâm sau sẽ tiếp tục hành quân bộ vào sông la ngà tổ đoàn bố của chúng tôi nguyên là tân binh toàn là sinh viên rời ghế nhà trường sau thời gian huấn luyện hơn một tháng nên chủ yếu làm nhiệm vụ k u a chiêng gióng trống cho bọn địch n ố sợ mà rút vào sâu về phía thượng nguồn còn hai tiểu đoàn là tiểu đoàn năm và tiểu đoàn sáu là những đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên âm thầm bí mật h à n h q u n đánh bọc từ thượng nguồn hai nhánh sông la ngà xuống khi chúng tôi đang truy quét gần xong thì nghe được thông báo là quân ta đã giải phóng ở đông pênh chúng tôi tiếp tục truy quét xong thì rút quân về định quán lúc này ra dân mới biết là đã hai mươi tám tết âm lịch rồi mười hai giờ đêm hôm đó xe đến đón chúng tôi về lại số hai bít ăn tết ở đó được phổ biến chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ra bắc khi cần thiết khi về tới thành phố là gần như anh em tự giải quyết phép nhảy rao về thăm nhà mặc dù đã có lệnh cấm trại tiểu đoàn bốn còn là tân binh chưa đánh trận nào nên bấy giờ còn hiền còn chấp hành nghiêm quân trang chiến đấu như võng tăng thì đơn vị thu lại hết chỉ có nhảy rào vắng mặt chừng vài giờ hay một buổi rồi lại vào trại điểm danh để còn tiếp tục học chính trị bổ sung tinh thần nhưng ở phía tiểu đoàn năm và tiểu đoàn sáu thì anh em nhảy rào về sạch từ cán bộ trung đội cho đến lính súng ống dựng đây doanh trại võng mặc lung tung bỏ đó mà lính thì chả thấy đâu chỉ còn lại có vài cán bộ quê ở ngoài bắc là ở lại giữ súng thôi còn bao nhiêu anh em quê ở tp hcm là về sạch sợ lây nhiễm sang tiểu đoàn bốn tân binh nên cấp chỉ huy đã cho rào lại cách ly tiểu đoàn bốn và tiểu đoàn năm có vệ binh canh gác hẳn hoi nhưng có một cây lạ là khi nhiệm vụ chuẩn bị đi chiến đấu là thông báo tự nhiên lính tráng cứ gọi nhau lại tập trung về đơn vị đầy đủ ngay đội ngũ của tiểu đoàn năm tiểu đoàn sáu lại chỉnh tề ngay tôi lúc bấy giờ cũng bị lây nhiễm nên tự giải quyết phép về quê thăm nhà lúc này vẫn phải mặc quân phục về cũng sợ mẹ tôi mềm yếu mà ngăn cản vì thương con có bà mẹ nào mà không đau xót khi biết con mình ra trận nhưng thật không ngờ mẹ tôi mặc dù chỉ học hết lớp ba trường làng nhưng mẹ đã dặn dò tôi khi tôi trở về đơn vị mẹ sinh con ra từ khi con còn đỏ h ò n con kiến cắn con mẹ cũng đau lòng này vì đất nước con ra trận mẹ không dám ngăn cản con nhưng dù sao đi nữa khi cầm súng trong tay lúc nào con cũng phải giữ lấy chữ nhân từ nghe con chỉ có vậy thôi là tôi lại lên đường từ sáng sớm ba giờ khuya phải cuốc bộ mới đến bến xe đi thành phố hồ chí minh thời chiến tranh nghèo khổ trăm bề từ quê tôi lên thành phố xe chạy hết một ngày một đêm đường thì xấu ổ gà ổ voi xe thì cũng loại cũ kỹ chứ như bây giờ chỉ mất bốn năm tiếng đi đường khi về đơn vị viết kiểm điểm c h ị phạt rồi cùng với đơn vị chuẩn bị lên đường để làm n h i ệ vụ quốc tế thay vì giao bắc đánh tụi bành t r ư n g như đã thông báo chúng tôi học chính trị phổ biến các điều quy định khi sang làm nghĩa vụ quốc tế mười điều cấm không được làm đối với cán bộ khi sang campuchia chuẩn bị lương thực thức ăn khô để ăn lâu ngày đơn vị cắm trại để chuẩn bị hành quân ra trận đến 0 giờ ngày một h á n g b năm một n t h ì đơn vị xuất phát hành quân lần này toàn xe quân sự chứ không dùng xe đò nữa toàn tiểu đoàn chừng gần hai quân làm nhiệm vụ huấn luyện khi chuyển qua chiến đấu thì lại cũng có một số ít lòi ra cái bản chất hèn nhát cơ hội bình thường khi đi học chính trị thì phát biểu những lời lẽ yêu nước vô cùng phần nhiều lại là cán bộ đoàn viên nhưng đến khi nhân nhiệm vụ ra trận chiến đấu thì bây giờ mới lòi ra cái bản chất thật thế là đào ngũ từ trung đội phó cho đến tiểu đội trưởng tiểu đội phó cho đến cả chiến sĩ cũng có một số ít cứ nghĩ rằng sinh viên nếu có đi bộ đội thì cũng chỉ là lính văn phòng ở lại phía sau làm nhiệm vụ huấn luyện nhưng không ngờ là lại bị điều ra trận nên họ đã đảo ngũ ở trung đội tôi có hai tiểu đội trưởng đảo ngũ chỉ còn lại trung đội trưởng là anh kiệt và các chiến sĩ mới như tôi đoàn xe của đơn vị ra tới quang trung thì tạm dừng lại để tổ chức lễ thành lập sư đoàn ba t trung đoàn quyết thắng của chúng tôi được đổi tên lại là trung đoàn 747 gồm ba tiểu đoàn bộ binh là tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 cùng các đơn vị trực thuộc của trung đoàn sau khi thành lập thì sư đoàn 317 sẽ gồm có ba trung đoàn là trung đoàn 747, t r u n g đoàn 775, t r u n g đoàn 115 cùng một trung đoàn pháo binh đoàn xe tiếp tục hành quân về phía tây ninh qua chợ tây ninh đến tầm khoảng bốn giờ sáng dưới ánh trăng mờ thì đoàn xe chạy qua thiện ngôn chúng tôi nhìn thấy những ngôi nhà của người dân bị quân buôn pot đốt sạch chỉ còn lại cho tàn những cây dừa bị cháy xém chết trụi rồi đoàn xe qua cửa khẩu sa mát đồn biên phòng sa mát chỉ còn lại dấu tích dao thông hào sụp lở do đạn pháo của tụi buôn pot chúng tôi vượt sang biên giới một cảm giác lâng lâng vừa có gì đó thiêng liêng trong lòng khi chúng tôi tạm xa tổ quốc những hàng cây t h u ố c nốt dần hiện lên trời cũng vừa bừng sáng đến trưa thì đoàn xe đến bờ sông công phong tràm một cái kho thóc khổng lồ nông nặc mùi thuốc trừ sâu đang cháy nghi ngút khói vì khi thua chạy thì t ụ q u â n bốt đã cho hủy diệt kho thóc chúng dùng thuốc trừ sâu t ư ớ i lên thóc và đốt nghe nói tới cả tháng sau thì kho thóc này vẫn còn cháy chưa hết đoàn quân dừng lại ăn cơm vắt và lần lượt nhờ phà trở qua sông phà là hai chiếc xà lan được ghép lại ở trên đó có bắc một chiếc cầu sắt được chiếc tàu lai dắt qua sông mới chuyến phà chỉ chở được một chiếc xe sau khi qua sông thì đoàn quân của chúng tôi nghỉ lại ở thị xã c ô n phung tràm nơi đây dấu vết của trận chiến vừa xảy ra khu nhà lồng chợ bị bom đánh sập hai bên bờ sông là công sự hình chữ z của tụ pol pot rất kiên cố cứ cách chừng b ả m mét là một công sự còn đầy vỏ đạn bờ sông gần như dựng đứng với mép nước rất bất lợi cho quân ta khi tấn công từ dưới mặt sông lên còn trong những sinh thự ở phía sâu bên bờ sông vẫn còn thấy mấy cái xác chết áo đen đã trương phình chúng tôi được lệnh phổ biến không được rời xa chỗ đóng quân cẩn thận không được vào nhà vì sợ còn mìn của tụi phốt gài lại một cảnh tượng hoang tàn chết chóc của một thành phố không một bóng người dân không điện không nước tôi đi dạo gần đó thì phát hiện thấy có một cái kho to lắm chứa toan đầu máy khâu chôn chất lên nhau thành đống lên tới tận nóc nhà và một cái kho chứa toàn xe honda c h phân khối cũng cào chất n ấ t như vậy tuy hoang tàn chết chóc nhưng thành phố c ô n phong tràm rất đẹp rất nên thơ những căn nhà sàn ngói đỏ c e n lẫn trong hàng cây phượng đang mùa nở hoa rực rỡ nằm soi bóng bên dòng sông mê công phẳng lặng xanh trong và tươi mát chúng tôi tắm giặt dưới dòng sông nhờ dòng sông cuốn trôi hết lớp bụi đường rồi nấu cơm bên dòng sông t h ư mộng nếu không còn nghe thấy tiếng đại bác vẫn gầm y đùng từ phía trước vọng lại có lẽ vẻ đẹp của thành phố sẽ làm cho chúng tôi quên mất chiến tranh lại một đêm trăng của ngày đầu tiên ra tuyến trước chúng tôi ngồi quây quần bên bình tông trà đậm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố công p h u n g tràm một vẻ đẹp rất khó quên của những người lính đã từng chiêm ngưỡng công p h u n g tràm một thành phố hoang vắng chiết chóc như vậy mà không hiểu sao khi chúng tôi nấu cơm sáng xong đang ăn thì từ những căn nhà hoang ấy xuất hiện một cậu bé khoảng trên m ư tuổi mò ra chúng tôi chia cơm cho cậu bé ăn đang ăn vội để tiếp tục hành quân với ngôn ngữ còn chưa biết nên chỉ cho cậu bé ăn chứ cũng không kịp nắm rõ xem là cậu ta từ đâu ra cũng có thể cậu ta là con cháu hay người thân của địch nhưng thôi cứ cứu người đi đã mọi chuyện thì còn có bộ phận xây dựng chính quyền của bạn đến sau đoàn xe tiếp tục hành quân đến ngã ba một hướng rẽ vào phnom penh còn một hướng rẽ về c ô n p o n g thom siêm d e ệ p đoàn xe chạy về hướng c ô n phong thom chạy được một đoạn thì thấy một bãi chiến trường đầy các loại xe quân sự có cả những xe biển số chữ campuchia bị bắn hư hỏng còn nằm lại ở bên đường khi đến công phong tham mò thì dừng lại giải lao chừng nửa tiếng đoàn xe tránh nắng trong những lùm cây dâm mát những cây quýt chiễu quả chín mọng còn ở trên cây nhưng lệnh không cho bộ đội được xâm phạm đến và cũng rất sợ đó là những cái bẫy mìn nên cũng chỉ lòng vòng xung quanh xe mà ngó tiếp tục lên đường lúc quá mười hai giờ trưa thì đến thị xã công p h ư n g thom đoàn xe dừng lại để ăn cơm trưa tất cả mang cơm vắt ra ăn xong thì được nghỉ giải lao chừng một tiếng anh em chúng tôi tò mò cũng có đi tham quan gần đó cách cầu công p h ư n g thom về phía nam chừng năm trăm mét chúng tôi thấy có một cái hồ cá sấu đang đói nơi đây vẫn còn thấy một vài người dân campuchia họ có nói là cái hồ cá sấu này được bọn pol pot nuôi bằng thịt người những ai không tuân lệnh hay chống đối lại a n g a đều làm mồi cho cá sấu đến khoảng một giờ thì chúng tôi tiếp tục hành quân riêng sư đoàn bộ thì đóng quân tại một cái chùa gần ngã ba đường quốc lộ số mười hai lúc bấy giờ các bộ phận pháo quân y thông tin và chính xác của sư đoàn cũng đóng quân quanh ở khu vực gần thị xã công phong thom chỉ riêng có trung đoàn 747 t h ì tiếp tục hành quân đi về phía tây đến chiều thì đoàn xe đến đầu thị trấn s t u n g sen nơi có ngã ba đường trải đá có một trường tiểu học thì rẽ vào phía bên phải theo con đường đá lên hướng bắc chừng khoảng hai ba cây số nữa thì dừng lại ở một phum bên con suối lớn bộ đội được bố trí ở tạm dưới nhà sàn của dân và tắm rửa nấu cơm những người dân có vẻ rất thương mến chúng tôi mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc với dân campuchia vừa mới thoát khỏi chính quyền diệt chủng các phụ nữ đều cắt tóc giống nhau chỉ có xà rông đen đi dép bằng vỏ xe hoặc là chân trần cái áo cũng màu đen không có xà bông hay kem đánh răng gì hết chúng tôi phải cho họ xà bông đá của q u n k u bảy cùng với kem đánh răng họ rất mừng họ cũng mang đường thốt nốt và nước thốt nốt ra để mời bộ đội đường thốt nốt thì mình còn ăn được nhưng nước thốt nốt thì không uống nổi vì nhìn vào thấy nào là c h o và ngửi thì thấy có cái mùi hôi khói nên rất ít anh em uống nổi họ uống nước suối chứa trong những cái lưu sành với cái dụng cụ bằng thau uống nước sông bộ đội cũng không uống nổi nước vì cứ ngửi thấy cái mùi chén nước bằng đồng thau là tanh muốn ói anh em chúng tôi phải nấu nước suối mới dám uống rồi nấu cho vào bình tông để ngày mai lại tiếp tục hành quân anh em có tặng lại mấy em gái campuchia những cục sở bông đá của quân khu bảy phải nói các em mừng lắm đến sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường xe đi vừa hướng bắc qua cánh rừng chuồi trên một con đường mòn cát trắng đi đến khoảng chín giờ thì rẽ vào một con đập nước rất lớn chiều cao con đập có thể phải cao hơn nóc nhà đến cả xe ba cầu cũng không lên nổi chúng tôi buộc phải xuống xe trên con đập rất rộng xe ô tô có thể xếp hàng ba mà chạy được phía bên hồ nước thấy có rất nhiều cá chúng tôi thấy những người dân đang lưới cá trên những con thuyền độc mộc làm bằng cây thốt nốt rồi qua một cái cống đập nước bằng bê tông đang xây dựng dở sau này khi chúng tôi hỏi những người dân khu vực đó thì mới biết cái cống đập này là do chuyên gia của trung quốc xây còn trên con đê dài năm bảy cây số này đã được đắp bằng sức dân campuchia và nơi đây người dân cho biết tôi ă n ca đã đập đầu chôn xác họ luôn trong con đê số lượng người bị giết lên tới hàng ngàn khi họ không làm hay bị bệnh không còn lao động nổi được nữa xe vẫn cứ tiếp tục chạy lên hướng bắc đến phum dong thì đến nơi đóng quân của trung đoàn bộ trung đoàn 747. còn tiểu đoàn thì đi xa hơn một chút về phía bắc đến phum crayia cách trung đoàn bộ chừng mười cây số tới đây thì nhận bàn giao địa bàn từ sư đoàn 3 a t sư đoàn 3 a t sau khi bàn giao lại địa bàn thì tiếp tục hành quân lên xim riệp còn đại đội hai của tôi thì tiếp tục hành quân bộ theo con đường mòn băng qua khu rừng trồi về phía tây cách tiểu đoàn bộ chừng tám cây số nơi gọi là phum thơm mây và đóng quân ở đó nơi đây dân chúng đã ổn định đông đủ đã có cả chính quyền mới có du kích có hội phụ nữ khi đóng quân ở đây không có suối người dân bấy giờ sử dụng nước giếng và họ múc nước từ giếng lên bằng những cái thúng chét dầu chai rồi bỏ cái thúng này vào một cái quang rắn giống như ở nông thôn việt nam các má hay dùng để gánh rồi tiếp đó dùng một cây tre dài chừng bảy tám mét ở phía gốc họ đóng vào cái nêm làm thành một cái cần móc để móc vào cái quang rắn có cái thúng chét dầu chai ở trong để mà múc nước anh em bộ đội của mình nếu có ra đó tắm là từ thua cho đến thua vì chẳng anh nào có thể múc đổ nước lên khi cho cái túng xuống mặt nước thì cái túng nổi lên lềnh bềnh cứ loay hoay một hồi cái giống cũng chìm luôn xuống nước các chị các em đứng xung quanh cứ cười chọc quê bộ đội cuối cùng cũng phải nhờ chị em múc nước cho tắm đến khi tắm xong lại chết đứng vì đâu có chỗ để thay quần áo anh em lại phải chạy vào bụi chuối để thay quần áo còn chị em phụ nữ campuchia thì các chị em tắm xong rồi thay sơ mi ngay tại giếng luôn làm chúng tôi cứ trố mắt không phục các em cởi áo kéo cái xà rông lên khỏi n g ư c vận chặt lại rồi cởi áo ra xong thì phía dưới xà rông chỉ cao ngang ngang gối tắm xong các em lại choàng cái xà rông khác vào rồi thò tay vào tháo cái xà rông ướt thả ra cho rơi xuống mặc áo vào sau đó hạ xà rông xuống ngang lưng bước ra khỏi cái xà rông ướt nằm dưới chân thế là xong cha cần phải c o nhà tắm nhà teo gì ôi tuyệt cũng giống như cách mà mấy em búc nước khi thòng cái gióng xuống gần đụng với mặt nước thì các em lắc gần một cái cái túng lập tức nghiêng sang một bên thế là hạ xuống nước tràn vào đầy túng rồi kéo lên thôi dễ vậy mà mấy thím bộ đội nhà mình có anh nào làm được đâu ban đầu đóng quân ở đây không khí rất yên bình không có bóng dáng địch l ạ trời sáng trăng và đội bổ sung thêm những ngọn đuốc bập bùng cùng với nhạc cụ là những cái lắc tay làm bằng lon sữa bò bỏ vào trong đó những viên đá và làm thêm một cái cần lắc kết hợp với tiếng trống bập bùng và tiếng đàn cỏ réo rắt hội phụ nữ tổ chức múa lâm thôn vui mừng đón bộ đội người chủ trì cuộc múa được gọi là m e t o n mời bộ đội cùng múa với t r a i làng và với các em sau này khi chúng tôi tìm hiểu mới biết tập tục văn hóa của họ những người phụ nữ chưa trồng hay trồng chết thì mới được tham gia múa còn nam giới thì không có giới hạn múa rất dẻo rất khéo do họ đã được tập múa từ nhỏ còn nam giới thì càng uốn éo càng lượn sát người phụ nữ chừng nào theo nhịp trống thì càng hay càng xuất sắc giống như cái con cá thì lịa đá bóng nhưng cấm không được đụng chạm vào thân thể các em đụng đến là các em từ chối không m u ố nữa n nhưng riêng với bộ đội việt nam thì được ưu tiên miễn quy phạm này do bộ đội chưa quen múa nhưng nếu như cố tình lợi dụng thì coi như là làm việc xấu và bị gọi là sàm sỡ phụ nữ và cũng sẽ bị các em loại ra khỏi cuộc chơi không m u ố n chung nữa thật là một khung cảnh yên bình và nếu cứ kéo dài được thế này thì hạnh phúc cho bộ đội chúng tôi quá khi về đấy đóng quân thì ban ngày chúng tôi đi lùng sục xung quanh và ra xa nơi đóng quân có tới hàng chục cây số qua khu rừng g i u rộng lớn ở phía tây nam có thể chết khát nếu không kịp quay về qua khu rừng thông ở phía tây bắc theo những con suối cạn đều không phát hiện ra địch cứ thế ngày thì đi lùng sục bọn địch và săn bắn thú rừng để làm thực phẩm đêm thì múa lăm thôn thế nhưng cũng chỉ được mươi ngày bởi cuộc đời đâu có như là mơ được phần một trong cuốn hồi ký của tác giả hai ruộng xin được tạm dừng ở đây tới đây chắc có lẽ sẽ có nhiều bạn hỏi sao hồi lính chiến đọc ngăn thế vấn đề là hồi ký của bác hai ruộng thì còn rất dài tuy nhiên là như nói ở phần đầu thì hiện bác đang cố gắng bổ sung sửa chữa những chi tiết còn thiếu và những chỗ chưa thật chính xác để hoàn thiện cuốn hồi ký và sau khi hoàn thiện thì hồ ứ g linh chiến mới đọc cuốn hồi ký này nhưng theo ý của bác hai ruộng thì vì ngày hôm nay là ngày chính thức làm lễ thành lập sư đoàn ba mười bảy đồng thời cũng là ngày chính thức nhận nhiệm vụ quốc tế tại campuchia nên cách đây mấy ngày h ộ i h ư ớ n lính chiến có vinh dự được cùng với bác hai d u ộ n g cùng với các bác cựu chiến binh của đại đội chín tiểu đoàn bảy về thăm bắc sườn g là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảy ở bến tre nên hôm nay h ộ i h ư ớ n lính chiến xin phép được đưa phần mở đầu tương đối ngắn mong các bạn thông cảm h ộ i lính chiến xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn